Xin kính chào quý thính giả đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy Vlog. Mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Ma Ấm, tác giả Trần Thu Huyền. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, đừng quên hãy nhấn like, bình luận những ý kiến về câu chuyện ở bên dưới video và đồng thời nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới. Quý thính giả nha! Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Chuyện ma kinh dị Ma ấm Tập 2 Ở hậu bàn ngay lúc này Người đàn ông nằm giật xuống đất co rúm Lũ quả đã bỏ đi Xung quanh vương vải mảnh thịt bụng nhôm nhớp Ông lão cất lên từng lời Châu Có chịu tha cho con bé Giờ trở về cái nơi Đã kết thúc kiếp người của người hay không Ông ta thiều thạo <cười> tôi tôi tôi đồng ý vậy, vậy bây giờ tôi có thể đi được chưa ông lão tới gần đưa hai tờ điểm chỉ ấn chặt lên đốt ngón tay trơ xương còn chính chút thịt ông lão giữ lại một tờ còn để cạnh hắn ta một tờ được rồi đây là giao kèo giữa chúng ta ngay lập tức sợi dây vô hình biến mất ông ta trở dậy bước từng bước thật chậm xuống nước một lúc không lâu sau Không gian trở lại yên tĩnh Ông lão để tờ giấy vô áo trước ngực Rồi cùng đám người trời đi Đột nhiên Có tiếng ùng ục phát ra Phía bên dưới hộ bàn Một bóng đen đầu cạo trọc ở giữa Chừa lại tóc quanh viện Lửng thững đi lên Bộ đồ màu vàng đất che mất chân Cười lên để lộ hai hàm trăng trắng muốt Tay xé tan tờ giấy Hệ hạ cười. cười Giao kẹo à lại ngồi xuống cái đá. Cái bóng đen đó của mình thu lù ôm đầu cúi gằm. Bất giác, cái bóng ấy ngửa mặt lên, rì rầm trở bất động. Rất rất lâu sau, khi ánh bình minh gần đến, mới đứng lên, bước mình chìm vào dòng nước, biến mất trong tích tắc. Khẽ cử động, tôi tỉnh dậy. Lề lối có ánh nắng chiếu vô nhà ngoài. Sáng sớm không khí trong lạnh quá. Hít một hơi thật sâu ngồi dậy Tôi tự nhủ với mình những gì đêm qua là mơ Hay là thật Thì cũng sẽ không sợ hãi Nhưng chắc chỉ là mơ thôi Chứ hồn rời khỏi xác Là chết rồi Nhập lại đâu có dễ dàng đâu Không nghĩ tới điều đó nữa Tôi bước xuống gian bếp Giờ này chắc ba má đang dọn hàng rồi Giỏi thay đồ soạn lại tập chở Tôi đi tới trường 6h30 tới nơi rồi Mà chưa thấy nhỏ Yến qua gọi nữa hay là nó đi trước trời chăng. Tới đầu hẻm, đã thấy má tôi ngồi đó. "Con à, tụi tiểu má làm sẵn rồi đó, con ăn đi cho nóng con." <cười> "Dạ, con đang đói bụng quá nè. Cảm ơn má nha." Tôi nói với má, trở lại góc bạn, hít hạ tô hủ tiếu còn bốc khói. Tôi ăn ngon lành, chẳng để ý gì tới xung quanh. Chợt tôi nhìn lên thấy lạ. lạ. Mọi lần có khách đông lắm. Sao bây giờ chỉ có mỗi mình tôi đang ngồi ăn như thế này Bưng cái tô tới chỗ má Tôi lên tiếng hỏi Ủa, quán chưa có khách vô hả má Ừ Ờ, chưa có ai vô hết Má làm cho con á, coi như mở hàng cho má đó <cười> Dạ, chắc lát á, má bán không kịp luôn đó chứ Con mở hàng đắt lắm à Má tôi cười cười Thật, <cười> được vậy thì mừng quá trời Má cảm ơn cuốn trước nha Má để củ tỏi trong cặp rồi đó Bác Hạ mới chở con Yến đi học trước rồi Hồi nãy đi ngang qua đây á Bác có nhắn má nói lại với con đó Ê Dạ con biết rồi má tôi má con đi Chào má xong Tôi đeo ba lô lên và đi Bữa nay có mình tôi cảm giác con đường như dài ra vậy Sắp tới hồ bạn Tôi bóc tép tỏi bỏ vô miệng nhai Mùi tỏi nồng khiến cho tôi cay xẻ sống mũi Nước mắt chảy ra Khiến cho chẳng thể nào mở mắt ra nổi Tôi thấy khó chịu quá. Cứ lấy tay vừa dội dội vừa bước đi. Vừa đến trường cũng là lúc tiếng trống văng lên. Tôi chạy thật nhanh vô lớp. Nhỏ Yến thấy tôi nó đã dội dã. Ê nè, hồi sớm á, tao mắc công chuyện với mẹ cho nên đi trước. Mà sao mày đi trễ vậy? Ờ, tao bị say tổ rồi mày ơi. À, mắc cây xe luôn nè. Nhỏ Yến kéo tay tôi. Trời đất ơi, ai biểu nha nhiều chi? Để ra xếp hàng kìa. Nè, tao nói cho mày nghe chuyện này. Lớp mình á, có bạn mới chuyển tới đó à, vậy ha Tôi nói xong Rồi chạy đi trước chẳng quan tâm tới chuyện đó Chỉ là lớp có thêm một người Thì có gì ghê gớm chứ Có lẽ cho có bạn mới Cho nên cô chủ nhiệm chuyển sang tiết đầu Thay cho thầy dạy khóa Cô đi cùng với một bạn nam có khuôn mặt khá đẹp Mấy đứa con gái thấy vậy Thì cứ nhau nhau lên Ê, bạn mới kìa tụi bay ơi Nhỏ Yến ngồi kế tôi Nó khẽ nói cái đứa này á, cô bộ tôi thấy không phải ở xã mình á Lạ quá à Mà không biết cô xếp nó ngồi bằng nào ha Cầu trời đừng có nhét vô tách giữa tạo mày ra là được rồi Tôi lượm Nè nói xui vậy, thiếu gì chỗ chứ Tôi chưa nói hết câu Thì tiếng của cô chủ nhiệm cất lên Ha, trật tự Đây là Huy Từ giờ á, sẽ là thành viên mới của lớp mình Cô mong các trò giúp đỡ bạn ấy nha Còn đây là tập thể lớp 8A5 Các em làm quen nhau đi Lát nữa cô sắp xếp chỗ ngồi cho Huy Cô giáo chủ nhiệm đi lên bục giảng Tay cầm sơ độ lớp nhìn qua một lượt Còn bên dưới Huy đi từng bàn chào hỏi Cậu ta có đôi mắt một mí rất sắc Dù đẹp Nhưng cái mắt ấy nhìn cứ kỳ kỳ như thế nào đó Đến chỗ tôi và Yến Huy gật đầu <cười> Chào bạn Xong rồi bước đi Nhưng bất thình lình quay người với đôi mắt quắc lại nhìn tôi tôi sợ cả da gà tay chân đột ngột lạnh toát lên tôi không nhìn nữa quay lên trên giả vờ cầm quyển tập lật lật ra coi huy đi một chồng rồi bước tới gần bạn cháu duyên hướng nhìn xuống phía dưới khuôn mặt không thể hiện một cảm xúc nào tôi và yến được nhìn nhau khi thấy cô chủ nhiệm đi tới đặt sơ đồ lớp lên bàn ha chúng ta ngồi xen kẽ nha Huy ngồi đầu Tiếp đến là Ngọc Rồi đến tiệp Cuối cùng là Yến Hiền à Em chuyển xuống bàn dưới giùm cô nghe Nhỏ Hiền miếm chặt môi đứng dậy ngay sau đó Nghe xong Con Yến phiệu mặt Dọn đồ của mình lui ra Huy ngồi xuống cạnh tôi Tôi thấy ngột ngạc quá Ngồi cùng với bọn con trai Đúng là ranh giới rõ thật Tôi liếc mắt qua Thấy mắt nhỏ Yến đỏ hoe Muốn nói với Yến cái gì đó lắm Nhưng tiệp ở kế bên Cho nên đành đợi tới giờ ra chơi vậy Bực bội mà chẳng làm được gì Tôi chỉ mong sao cho hết tiết này Để gặp riêng với cô Nói chuyện cho tôi đi chỗ khác Ngồi cạnh cái bạn Huy này chẳng hiểu sao Tôi cứ cảm thấy bất an quá Cứ hồi hợp đến khó tả. Tiếng trống vang lên, tôi mừng không xiết Hình như Huy biết ý định của tôi hay sao ấy. Thấy tôi xếp lại đồ dùng xong, là hắn đứng tránh ra ngoài nhường lối đi. Tôi chẳng nói gì, chạy dội theo cô chủ nhiệm lên tới phòng giáo viên. Cô, cô ơi, chờ em chút. À, em, em có chuyện này muốn thưa với cô. Cô chủ nhiệm ngạc nhiên. Ủa, có chuyện gì vậy em? Dạ, cô, cô chuyển cho em ngồi chỗ khác đi cô. Bạn mới tới em... <cười> Làm cô tưởng cái gì Bạn mới tới lúc đầu chưa quen Rồi sao sẽ quen mà Với lại Huy nó học giỏi lắm đó nha Tôi lắc đầu Em, em không muốn ngồi cạnh bạn đó Cô Ai, Được rồi, nếu vậy Thì để từ tự cô tính Chứ bây giờ thì không được Chứ vừa mới xếp chỗ Mà lại đổi lại Em là hổng hay cho lắm Vậy nha, em về lớp đi Tôi hậm hực về lại chỗ của mình Huy dẫn cái hành động đứng tránh cho tôi vô Chứ không mở miệng nói lấy một lời Yến nhét tay tôi một miếng giấy gấp nhỏ Đưa xuống ngăn bàn Tôi lén đọc Lát ra chơi, gặp vào chỗ tin của trường nha Dò mảnh giấy lại Tôi quay sang nhỏ Yến gật gật đầu Môn quá tôi cũng thích lắm Mỗi khi được vô phòng thí nghiệm Là tôi hay bị la dạy Vì cái tội tò mò Huy cũng không nói không rằng gì với tôi Cậu ta chăm chú nghe thầy giảng Giờ tay phát biểu Và giành ngay điểm 10 với sự trầm trồ tán phục của cả lớp Công nhận cậu ta giỏi thật Nhưng như vậy cũng không khiến tôi thay đổi Là muốn ngồi cạnh cậu ta Lấy cái tước kẻ Tôi chia bàn ra làm đôi Nếu mà lấn sang tôi sẽ buột tay cho bỏ khét Huy vẫn hăng sai với bài giảng của thầy Không nhích sang chỗ tôi một chút nào cả Chắc thầy thấy hết hành động của tôi rồi Tới giờ nghĩ chuyển sang một tiết nữa Còn chưa thu gom độ của mình tôi chợ huy cầm cái thước kẻ đưa cho tôi không cần phải như vậy đâu tôi giật mạnh cắt lên đừng lớn sang là được lúc này huy nói liên hội tôi mới tới à, mình là bạn nghe à, cùng giúp nhau học tập cho tốt nè sắp tới lên cấp 3 tới tính thi trường ngô quyền á à bạn tên ngọc đúng không ngọc trong trường nào vậy hắn nói trúng cái trường mà tôi đang chọn đây Nhưng tôi chỉ dám mơ thôi Sao lại trùng hợp tính như vậy được Tôi im lặng quay sang chỗ nhỏ Yến Rồi chúng tôi cũng đi đến căn tin Bên tài vẫn nghe thấy tiếng của Huy <cười> Ngọc Yên vậy là đồng ý rồi nghe Tới nơi Chẳng dội uống nước Còn Yến đã hội dộn Nè nè Tao nghe cái gì mà Huy nó nói mày đồng ý hả Tôi thở dài. Tao có đồng ý gì đâu Tại tại nó cũng chọn trường ngô quyền á cho nên muốn giúp nhau học đó trời vậy thì đúng ý mày rồi còn gì còn tao thì tao ghét tự dưng vô chiếm chỗ ngồi của tao à tôi nhăn mặt hồi nãy tao gặp cô chủ nhiệm rồi cô nói từ từ sẽ xếp lại diện huy mới vô á mà mình dời qua giờ lại kỳ lắm thu uống nước đi bữa nay bà má của cuốn bán hủ tiếu đắt khách quá chừng mới 9 giờ mà đã hết sạch tranh thủ dọn đồ cho nhà trời cùng bác hai qua nhà ông Toàn Như cuộc nói chuyện tối qua nữa Vừa mới nhắc tới Đã thấy tiếng của bác hai Ủa, tím tám bữa nay nghỉ hả tên qua ngủ tiếu Mà không thấy cho nên tôi vô thẳng trong nhà Tím tám bước ra cười tươi <cười> Dạ em bán hết rồi anh hai ơi Mai Phước ghê á Trời, bữa nay đã khách dữ rồi ha Vậy giờ bây giờ mình đi qua nhà thầy Toàn luôn nha Ba người họ tới gặp thầy Đi ngang qua hồ bạn Họ không hề hay biết rằng Có một bóng đen lửng thửng dưới nước Chợt vút lên trên mặt đất Rồi lao đến Bác hai vẫn đang chạy xe Ở phía đằng sau Cái bóng đen ngồi ngược thù lù Với cái nhịn sâu hấm Miệng lầm bầm <cười> Ba má Ừ là ba Là ma <cười> Tới nơi Cửa cổng đã mở sẵn Bác hai và chú tím tám dắt xe vô trong sân Theo tối quen như lần trước kép kính cửa Và tìm miếng kính vệ để chỉa ra đường Nhưng không có Bác hai cất giọng Ờ thầy ơi Bà má còn cứu nơ qua rồi nè Tiếng thầy Toàn vọng lại Ờ mọi người vô nhà đi Khi tất cả vừa ngồi xuống Thầy Toàn lấy ra một tờ giấy màu vàng Không có chữ viết được gói cẩn thận Ờ tôi nghĩ mọi việc đã ổn rồi Tờ giấy này là bằng chứng bà già ở hồ bạn Không theo đều băm còn bé nữa Hai người yên tâm nha Tiếm tám rừng rừng Trời ơi, gia đình con đội ơn thầy Đêm qua thiệt lòng con rất là lo lắng Nhất là lúc dùng dao chém đó Ờ Lúc đó ta trở tay không kịp hơn là có lão sư phụ của ta Tới ưng cứu Trong lúc đám âm bình kéo con nhỏ lại Họ có đánh dấu rồi Đó là dấu uy phong của lão sư phụ Cho nên ma già không thể hại chết con bé được Trừ khi là tới nghiệp trả Tới số gọi đó Bác hai gật đầu à, Như vậy là tốt quá rồi thầy Nhưng mà liệu nó có làm hại những người xung quanh con cuốn hay không Thầy Toàn nhắm miếng nước trà, Rồi chậm trải trả lời ờ, Mục tiêu của nó là con bé Ta nghĩ trong ma đó sẽ không làm hại ai khác đâu Nghe thấy vậy Chú Tám có chút quảng hốt Thầy ơi Thầy nói mục tiêu của nó là con cún ờ, Nó là ai Tại sao lại bám theo con của con vậy Thật ra cho tới bây giờ Ta cũng chưa biết được nó là ai Chỉ biết nó là người qua Một ngàn hai trăm tuổi Tự xưng là người tài giỏi trong thiên hạ Không ai sánh bằng Ở thời nhà hạ đó Và dường như con ma da đó Chết do tự tử dưới nước đó quyết tâm tới mức cột chân vô hai hộp đa lớn để chìm cho sau. Nhưng mà không hiểu sao lại trôi dạt về cái hồ bàn này. Tiêm Tám ôm đầu. Trời, trời đất ơi, là ma tàu, 1.200 tuổi sao? Nói đến đó, tất cả mọi người đều im lặng. Ai cũng biết rằng ma tàu rất là dữ. Liệu nó có buông bỏ dễ dàng hay không? Ánh nắng bỗng dịu xuống. Bài đen ở đâu giận vũ Kéo ngang qua Khiến cho bầu trời tối sầm lại Bên ngoài cổng cái bóng đen đang cười ngặt nghẽo Nó đưa ngón tay trỏ lên thái dương gõ gõ Như thể Đã được đúng ý định của mình vậy Bóng đen ấy ngước lên phía trên cổng Nhắm đọc cái hình thù Trong lá bùa chú dính ở đó Nó cười nhét mép Rồi xé lấy một cốc của giấy Bỏ vô trong miệng Nhài nốt ngon lành Cơn mưa xối xả bầu trời tối mù gió thổi thành lốc xoáy tiếng sấm sét gian lên đầy đụng tia lửa điện xẹt ngang lóe lên rồi tắt lịm bóng đen quanh tay trước ngực đứng thẳng ngửa mặt lên giận dữ hừ dục sấm sét dọa ta sao ta không cho phép mình thua bất kỳ một ai <cười> sau lời nói ấy mưa ngày một lớn hơn gió cũng ngày một mạnh Lốc xoáy mệt mụ Những tiếng sét đánh gian trời gian lên dữ trội Bóng đèn đó sừng sừng lao đi Hai tay gạt mưa gạt gió Mà hiên ngang bước Dưới ao Đàn dịch siêm đang hối hả về chuộng Thì bỗng dưng có một lực khúc Con ở cuối đàn chợt bay lên trên không trung Rồi rơi xuống đường Và nằm yên ở đó Bóng đèn ấy đang dừng lại Cuối nhất con dịch lên Ngay lập tức chặn cái cổ gãy cái rập Con dịch dãy dùa Chỉ kịp kêu lên một tiếng quan quát khẳng đặc, trời im bặt. bóng đèn dơ con dịch lên quá đầu, cười khoái chí giang tay ra, thật mạnh xét hoặc con dịch sim làm hai. máu chảy tông tổng xuống đầu, xuống mặt, xuống miệng, Nhưng mặt kệ nó vẫn cười, đưa cái lưỡi li li mà liếm cho đến khi máu từ bên trong không còn chảy xuống nữa, mới chịu dừng lại và đưa từng nửa con dịch vào trong miệng nhai, nhai hết. Không chờ một thứ gì Có một chút vướng víu dây nhợ Có lẽ là trái tim và bộ lòng Nó nghiến răng lên kèn kẹt Mà chật giật, giật cho đến khi bên trong phụt ra thứ nước tanh thối Cái lưỡi lại lia ra liếm Miệng tớp tép chứ dễ thèm thuần lắm Trở về hồ bàn Nó ngồi tựa lưng vô cái đá hưởng cái bụng no chướng ra phía trước Thở lên học học Chừng dài phút sau Bước xuống mặt nước gợt tay Như người ta gợt bèo vậy Lúc này mặt nước phản lặng trong suốt vô cùng. Hình ảnh của Huy và Ngọc ngồi cạnh nhau học tập, khiến cho cái bóng đen cười lên khảnh khách. Nó sợ lên cái viện tóc xung quanh đầu, rồi chạm vô chỗ trọc lóc ở giữa và nhẫm nhẫm cái gì đó. Bên kia đường xuất hiện một đôi chân đi vội vã, theo đúng cái lối tới trường học của cuốn. tan học rồi, mà chờ mãi mới hết mưa Tôi và nhỏ Yến chậm lại ở góc cửa sổ lớp chuẩn bị ra về Huy cũng ở lại, nhưng đứng ở một chỗ khác Thấy tôi và Yến, nó liền đi tới hỏi Ơ nè, có cần áo mưa không tôi cho mượn? Trời này thì mưa tới tối đó Nghe vậy, tôi đáp ngay Cảm ơn bạn, nhà tôi tôi cũng gần Mưa thì tắm mưa chứ không có sao hết Nói xong tôi kéo tay nhỏ Yến lôi đi Huy chạy theo cố đưa cái áo mưa cho tôi. Nè, tôi có dư một cái, cầm lấy mà đi đi, không ướt mưa là bệnh đó. Không để tôi nói gì, hắn vụt đi mất quà vào trong đám đông ở cổng trường. Tôi cất áo mưa vào ba lô, quyết không dụng tới để ngày mai đem trả. Gần tới hồ bàn, chúng tôi lại nhai tỏi Đường ngập cho nên chẳng chạy nổi, cứ vừa đi tôi vừa liếc qua chỗ ghế đá. Nó là nỗi ám ảnh của tôi đây mà tối nay mát trời học bài xong tôi phụ má lặt trâu chuẩn bị cho buổi bán ngày mai má cốc đậu tôi cười, cười cười bây giờ không phải lo nữa nha thầy đuổi ma đi rồi sáng dậy sớm á, mở hàng cho má hơn nữa nha <cười> dạ việc đó thì con làm được còn nữa sáng học cho giỏi đậu đại học á, là má mua xe honda cho tôi vui sướng hét lên <cười> thì có má má hứa đó Cứ thi đậu đại học là má mua liền à Tôi hí hưởng lắm Lần này tôi sẽ cố gắng hết sức Nhưng trước tiên là phải đậu được cấp 3 Vô ngôi trường mà tôi mơ ước bấy lâu nay đã Tôi nhất định phải đậu vô trường đó Nghĩ tới một ngày mặc chiếc áo dài nữ sinh trung học Là tôi lại cười một mình Giật thót mình Nằm im không dám thở mạnh Tôi cố lóng tay lắng nghe Ai cũng đang cười như tôi vậy Dưới nhà bếp má còn sắp đồ hay sao và chẳng nghe tiếng động Tôi hít thở thật sâu trở mình vô trong góc tường Bên lối đi ngoài của buồn Chóc chốc có tiếng bước chân đi qua đi lại Thật chậm chạp Tôi với đồng hồ báo tức Một giờ sáng Hay là bữa nay má thức trễ Nghĩ như vậy Nhưng tôi cũng không đi ra ngoài Nhắm mắt cho cơn ngủ mau tới Rồi tôi ngủ từ khi nào không biết nữa Từ sau hôm ấy Các bạn trong lớp quý huy lắm Hôm nào hắn cũng mang kẹo mang bánh tới Nghe nói ba má của cậu ta Kinh doanh nhà ở tận trên huyện Đi học có vú nuôi đưa đón Vậy mà chẳng hiểu sao lại nằng nặc chuyển về trường của tôi chứ Ngồi kế bên Tuy không ngăn bạn ra nữa Nhưng tôi cũng ít khi nói chuyện với cậu ta Vì vẫn còn bật cái tội Chuyển chỗ tách tôi và nhỏ yến ra Người đâu mà tự dưng vô lớp tôi Làm đảo lộn hết cả lên Càng nghĩ tôi càng ghét nó Kẹo bánh tôi chẳng có ham Cho nên đừng hồng vụ tôi nổi Hôm nay đến lớp Tôi mang theo cái viết mà nhỏ Yến tặng hôm sinh nhật Tôi dơ lên gọi khoe Ê Yến, nhìn nè Nhỏ Yến cũng treo lên Úi, tao cũng mang theo <cười> Hai đứa tụi mình hiểu nhau ghê á Tôi cười hớn hở Cái viết đẹp thiệt Cảm ơn mày nhiều nha Trời ơi cảm ơn hoài Lát ra chơi đó, tới chỗ cũ nha Tôi gật đầu Rồi quay người lại chỗ của mình Mắt vẫn ngắm nhìn cái viết không rời Bên cạnh tôi Huy cất tiếng Wow, cái viết đẹp quá à Bạn uh, cho tôi mượn chút được không Tôi cất cái viết vô hộp Rồi nói mà không nhìn Huy uh, Xin lỗi, tôi... Bạn làm gì khó vậy Tôi chỉ xem một chút thôi mà Hư thì tôi đành cho Không đợi tôi đồng ý Huy dội mở cái hộp lấy cái viết ra đưa lên trước mặt của mình coi. Tôi dặn lấy hét lên. Nè, trả cho tôi. Sao bạn vô duyên vậy? Tôi đặt cái diết vào tay tôi. Đôi mắt một mí liếc qua cái hộp xác đựng đồ của nhỏ yến. Sau dây lát, hắn nói rất khẽ Ờ, tôi xin lỗi. Tôi thấy khó chịu với hắn lắm. Có lẽ hắn thích cái diết của tôi và nhỏ yến sau. Mà dù có thích cũng đâu có cái thứ ba đâu. Cái diết này mua trong một trang hàng của một ngôi chùa cổ. Ở trên tận Sài Gòn lận, không dễ dàng mua được đâu. Tới giờ ra chơi, tôi lặng lặng mang theo cái diếc ra chỗ nấu nước. Yến đi theo sau, tay cũng cầm theo cái hộp sắt. Tôi tròn mắt. Ủa, mày đem theo cái hộp đi luôn hả? Yến gật gật đầu. Ờ, lúc nãy tàng Huy á, nó cầm cái diếc lên. Tao cứ có linh cảm kỳ lạ lắm. Tao thấy giống như nó thích cái diếc này lắm đó. Ờ, tao cũng đem theo nè. Tối nay về cắt tên vô đi Lỡ có mất trên lớp thì mình tìm được Tôi nghịch mặt ra Hả, mày nghĩ người nó lấy cấp hả Học chung lớp với nhau, chắc nó không dám đâu Nhỏ Yến chắc giọng Thôi, cứ cắt lên đi cho chắc Chiều tan học về, qua nhà tao đi Tôi nói anh Tư không làm cho Xíu là xong hả Nè, có ổ chính, ổ đứa một trái ăn đi rồi vô lớp Hai đứa chúng tôi vừa ăn Vừa nói chuyện vui vẻ tay dơ hợp sắt, tay dơ cây giết mà liếng thoáng giành nhau. xa hơn một chút, phía sau gốc cây gạo, có đôi bàn chân đứng để hở ra một nửa, đang dậm xuống nền đất thật mạnh, nhưng không phát ra một tiếng động nào cả. còn ở trước cửa lớp, huy với đôi mắt sáng quắc như cú, mồi miếm chặt, nhìn về phía căng tin mà lầm bầm. tan trường, tôi và nhỏ Yến lại cùng nhau về chung Bữa qua mưa lớn Cho nên trên đường vẫn còn ướt bồn đất Đi nhanh chỉ sợ bắn lên đằng sau cái áo trắng Dễ dạt cực lắm Cho nên hai đứa cứ rón rén đi từng bước một Gần về đến hồ bàn Như tối quen tôi lại nhai tép tỏi Bà má nói đuổi được Maya rồi Nhưng tôi vẫn mang theo để đề phòng Bất tình lình Có tiếng còi hú phía sau Khiến cho cả tôi và Yến đều giật mình quay lại là xe tải chở vật liệu xây dựng, chồng chất rất nhiều gỗ bên trên, chừng chỉ muốn rớt xuống thôi. lạ kỳ là trên đường lúc này chỉ có hai đứa tôi, tại xế xe tôi không nhìn rõ, qua lớp kính chỉ thấy một cái bóng đen mờ mờ, tay như đang luống cuốn ở nơi bánh lái. Yến hét toáng kéo tay tôi, Lẹ mẹ ơi, xe này muốn rớt. đến đó xe tải tuột dây cột, đồ rơi xuống tầm lưng, văng tứ phía. tôi và Yến kịp thời nhảy xuống bậc hộ Tránh những thanh gỗ cớp pha lợm chởm đinh đang lao tới Chân chạm tới nước Là cảm giác sợ hãi của tôi rung lên bận bật Phải làm sao đây Bên trên nguy hiểm Còn bên dưới này tôi sợ nước đến chết mất Hít thở thật sâu nắm lấy tay yến thật chặt Tôi cố không nhìn xuống Đột nhiên Có cái bịch gì đó như ai đó ném rơi trúng vào người yến Làm cho nó lão đảo ngã ngửa Kéo theo cả tôi rơi xuống nước à, Cô, cô tôi cô tôi giới Tôi cố gắng la lớn, mong có ai tới giúp. Nhưng không có một ai. Chớ giới, tôi nghĩ đến mình sẽ chết rồi. Tôi lại nghĩ đến Ma già kéo đi. Chắc không đâu. Má tôi nói đuổi được nó rồi mà. Gắn đẩy tôi lên bậc. Con Yến vỗ vỗ. Ê, cuốn, mày không sao chứ? Ở, ở đây đợi tao, tôi đi tìm cái ba lô. Tôi mở mắt gật đầu làm theo lời Yến nói. Vậy là tôi không chết. Gặp lặng một lát. Yến lội lên trên tay là cái ba lô bung khóa, nước chạy lỏng bỗng Đi lên lại trên đường, không còn thấy chiếc xe tải kia đâu, tôi thắc mắc. Ủa, xe dọn nhanh dữ vậy? Đồ rớt quá trời mà, còn thèm quay lại hỏi tụi mình xem có sao không nữa. Yến nhìn xung quanh gật gật đầu. Ờ, kỳ ghê á, dọn gì lẽ vậy? Mai mà tao biết bơi á. Thôi về đi, ướt hết trơn rồi nè, chắc phải hơ sách dở cho khô rồi. Nói rồi, Yến đổ nước trong ba lô ra Thì bỗng dừng nó hốt quảng à, Chết rồi, cái hộp sắt cái, cái hộp rơi xuống hồ rồi Má ơi, cây giết của tao Yến bỏ hết những thứ bên trong Trong ba lô ra Nhưng vẫn không thấy cái hộp sắt đâu Chắc rớt xuống nước thật rồi Nhìn Yến mà tôi rầu quá Lấy trong cái ba lô cũng ướt tệm lem của tôi Tôi đưa cho Yến cây giết Nè, mày xài của tao đi Đừng có khóc nữa Yến lau nước mắt nói Đây là của mày mà, giữ cẩn thận đi Tao không xíu thôi Tại thấy tiếc quá <cười> Tụi mình thay chung nha, tao để dành à, Thôi về lẹ đi, ngắm nước lau bệnh đó Yến gật đầu Và ngay sau đó chúng tôi đi về nhà Tôi vẫn ngó xung quanh xem có chiếc xe chở vật liệu nào hay không Nhưng hoàn toàn không có Vậy tới nơi Má nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên Ủa, người bay sao vậy? Sao mà quần áo cặp sách ướt hết trần vậy con Dạ nãy nè má Con với Yến đi học về ngang qua chỗ hồ Bàng á, Thì đúng lúc đó có một chiếc xe Chở đồ cồng kềnh quá à, Làm rớt đồ xuống đường Xém trúng vô tụi con á, Quảng quá con với nhỏ Yến Mới phải nhảy đại xuống hồ đi né May mà nhỏ Yến biết bơi á, Má bước tới ăn ủi tôi Ờ thôi Lần sau cẩn thận nha Bây giờ không sao rồi Vô uống miếng nước ấm đi Rồi ăn cơm với má Ba đi công chuyện thôi mới về giống như mọi ngày Học bài xong tôi phụ má mấy việc lạc trâu Hai má con vừa lạc vừa nói chuyện với nhau Dạo này má bán hủ tiếu đắt khách lắm Hôm nào cũng hết dèo Bà nói nấu thêm Nhưng má không chịu Biết đâu nấu nhiều ra đó lại ế Lúc đó không biết làm như thế nào đặt nội xương hầm lên bếp Má quay qua nói với tôi Cú nơi nhà coi nhà ngang con Má qua bên cô Bảy lấy ít đồ Dạ má đi đi Con vô học xíu Lát ba về con ra mở cửa cho Má bước ra tới ngoài cổng Nói chậm vô Ờ ba có chìa khóa rồi Cho nên học bài mà buồn ngủ á Thì cứ ngủ trước đi nha Tôi đáp lớn tiếng tròi vô trong buồn Dạ con biết rồi má Tôi nghe thấy tiếng xích da đập vô cửa Tiếng má bấm khóa cửa kêu lên Lại góc bàn bật đèn lên Tôi quyết định mở quyển sách ra đọc Hướng tôi ngồi là quay lưng lại Chỉ lối đi Chăm chú lật từng trang sách Thì bỗng dưng một bên vai của tôi nặng triểu Hay là má vô coi tôi học đây Má đi nhẹ quá tôi chẳng nghe thấy tiếng động gì nghĩ là như vậy Cho nên tôi im lặng tiếp tục lật những trang sách Hướng nặng triểu bây giờ di chuyển sang vai bên kia Và đè nặng như cảm giác lúc đầu vậy Kẻ mỉm cười tôi nói nhỏ <cười> Ủa má về ra hả Ừ Nghe vậy Là tôi yên tâm má về rồi Má đi lẹ thật Mới nhắc tôi coi nhà Mà bây giờ đã đứng cạnh tôi coi tôi học bài nữa chứ Cứ lặng im như vậy một lát Tôi mòn mỏi đôi tay, Đưa tay mình lên nắm lấy tay má đỡ xuống Thì chợt khục hẳn Khi tôi chạm vào chai của chính mình Tôi dội quay lại Cửa buồn mở Có tiếng thằng lằn kêu tặc tặc Khiến cho tôi giật mình Dưới bếp đột nhiên có tiếng nước chảy À, tôi thở phạo Là má Vậy mà làm cho tôi hết hồn Tôi quay người cất cuốn sách tắt đèn rồi đi ra ngoài Ba tôi vẫn chưa dậy Bật tivi lên Mà toàn là rùi giống như y chang cái tiếng nước lèo sôi Để nguyên tivi như vậy Tôi chạy xuống dưới bếp Nồi nước sôi thật Gài cái bếp thang cho nhỏ lửa Tôi ngó tìm má Rõ ràng là má vô buồn của tôi Cho ra ngoài còn dọn dẹp như vậy Mà bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa. Cửa nhà tắm đang được kéo kính. Chắc là má ở trong đó. Tôi gõ cọc cọc rồi gọi. Má ơi, má trọng hả má? Nồi nước lèo con gài nhỏ lửa rồi đó nghe. Má không trả lời. Có tiếng dội nước ào ào. Tiếng thau nhôm cạch cạch xuống nền. Chắc là má đang tắm. Vậy vậy tôi không gọi nữa mà đi lên nhà trên. Có một mình tôi nhìn ra con hẻm. Thi thoảng có xe máy của nhà hàng xóm đi ngang Nhìn xuống hiền Tôi giật bắn mình khi không thấy đôi dép của má ở đó Liếc nhìn xuống dưới nhà tắm Vẫn có tiếng nước chạy lách tách Tim đập lên thịnh thịt Tôi vã mồ hôi Tôi không dám vô buồn Trong đầu cứ lẫn quẩn rằng Má chưa dậy, Vậy thì ai đang ở trong kia Vậy thì ai Ai đặt tay lên vai tôi lúc nãy Tôi rung lên Những hình ảnh ma quỷ hiện ra Cả cái lần bị kéo xuống hộ bàn nữa Tôi bấm tay thật chặt Tiến ra ngoài cổng đứng Nhưng mắt vẫn nhìn về phía bếp Không biết là hoa mắt hay là thật Tôi thấy cửa nhà tắm được kéo ra Dán của má tôi Quay lưng lại Đúng là má rồi Cái búi tóc đằng sau có cài cây trăm hoa Trăm hoa này là ba và tôi mua tặng má Nhân ngày sinh nhật đây mà Tại sao tôi lại nhát tới như vậy chứ Tưởng tượng toàn là cái gì đâu không Rồi tự hù mình thôi Chắc bẩm là má Tôi mới đi trở lại vô buồn Đến cửa vô Tôi còn ngó ra nhìn Má vẫn đứng quay mặt vô trong Chắc đang dở tay việc gì đó Tôi không gọi Mà kẻ khép cửa buồn Chui vô mụn ngủ ngon lạnh. Một giờ sau Chú thím tám bà má cô cuốn Lúc này mới mở cổng đi vô nhà Sang nhà bà Bảy lấy đồ Để gặp người quen cho nên Ở lại chuyện trò bây giờ mới về tới Cùng lúc này thì chú Tám cũng về tới nơi Đẩy cửa buồn Nhìn thấy cuốn ngủ cả hai cười cười Rồi xuống sắp xếp cho xong đồ đạc Cho buổi sớm mai Từ sau hôm đó Nhưng buổi tối tiếp theo Mỗi khi tôi học bài thì má lại vô Dù má chỉ đứng phía sau nhìn tôi Nhưng làm cho tôi vui lắm Tuy rất nhiều lần má khiến cho tôi sợ đến chết khiếp Có những đêm tôi bất ngờ trở dậy uống miếng nước Thấy má đứng ngay cửa buồn nhìn vô trong Bóng đèn ngủ trong góc không đủ để cho tôi nhìn rõ Lần lần tôi đi ra gọi Nhưng má không trả lời Mà vội giả đi về phòng ngủ Tôi chỉ kịp nhìn thấy má từ phía sau Tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức tập trung lo bài giỡn Cho những kỳ thi sắp tới Tôi không lơ là việc học tập Với ý nghĩ phải vượt qua, khi đó mới chạm tới được ước mơ của mình mà thôi. Thời gian trôi đi, cuối cùng thì ngày thi cử cũng đến. Ông trời đúng là không phụ lòng người. Tôi tốt nghiệp cấp 2 loại khá, nhưng lại đậu ban A của trường cấp 3 Ngô huyện. Ngôi trường lấy điểm chuẩn được coi là cao nhất nhì của huyện. Còn với nhỏ Yến, nó thi đậu một ngôi trường khác. Tuy không học chung trường, nhưng chúng tôi vẫn thân nhau lắm. Hôm nay là buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới. Tôi duyên dáng với mái tóc dài trong chiếc áo dài tước tha, cảm xúc dâng lên thật khó tả. Cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được một nửa ước mơ rồi. Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một bác sĩ, thì mơ ước của tôi mới được trọn vẹn. Cánh cổng trường đại học y lóe lên trong tôi. Chắc sẽ đạp ra ngoài hiểm, chỗ bán hủ tiếu, tôi nói với má. "Má ơi, bữa nay con ăn ở trường luôn nha má." Má tôi tụm tiệm cười à, Bữa nay tôi nghe, Để má coi coi Cuốn của má bữa nay thành thiếu nữ rồi Áo dài đẹp quá à. Trang học nghe con <cười> Dạ má an tâm Nói rồi Tôi chào ba má rồi đạp xe đến trường Trường cách nhà tôi không xa lắm Đi chừng 15 phút là tới nơi Buổi học đầu tiên này làm cho tôi hội hợp quá Không biết có bạn nào quen hay không nữa đây Tiếng kên sát báo hiệu giờ vô lớp bắt đầu Thầy giáo chủ nhiệm đánh số Và xếp chỗ ngồi Tôi đi lại vị trí của mình Tôi ngồi thứ hai Trong giải bàn bốn người Ngoài cùng là một bạn nam đang cúi xuống Tôi lên tiếng à, Xin lỗi, cho mình vô nhờ chút Bạn nam kia ngẩng mặt lên cười Ủa, Ngọc hả? Huy nè, trùng hợp quá ha Cùng trường cùng lớp, tôi cùng bạn luôn nữa Tôi không tin nổi Cứ đứng trơ trơ ra Sao lại có sự trùng hợp như vậy Huy đứng lên hít tay tôi à, Nè, Ngọc vô đi Làm gì mà ngạc như vậy Tôi gật gật đầu à, à, Tại bữa thi không thấy uhm, Cứ nghĩ là Huy thi trường trên huyện chứ Ờ, tôi có đi thi Nhưng mà ngồi ở dạy nhà khác Trên nguyện cũng có Nhưng mà tôi lại muốn học ở đây <cười> Bây giờ gặp lại Ngọc, vui quá Tới đó Tôi không nói gì thêm với Huy nữa Lấy cái viết nhỏ Yến tặng Tôi kỳ lên trang giấy đầu tiên Ở cái bên Huy cũng lấy đồ dùng của mình ra à, Cái viết Huy đang cầm Sao giống của tôi tới như vậy Cái viết này chỉ có hai cây Tôi giữ một Còn của Yến thì rơi xuống hậu bàn rồi Nếu nhiên bây giờ lại xuất hiện Thêm một cây nữa là sao Thấy tôi chăm chú Huy giờ kẻ bút lên yeah, muốn coi thì cầm lấy coi đi Cái viết này tôi mới mua đó Tôi cầm cây viết lên xoay xoay Hay là của nhỏ Yến Vì nó giống như tạc với cái của tôi vậy Tôi nhìn Huy à, Sao giống cái của tôi với Yến vậy Đè Đừng có nói là Ngọc kỹ thu cấp nha Má tôi mua cho tôi đó Tôi lắc đầu Viết mấy nét chữ xuống tờ giấy Rồi trả lại cho Huy ban tự nhiên toàn là con trai Cả lớp đông như vậy Mà nữ đếm trên đầu ngón tay thôi Tới giờ nghỉ Tôi nó qua chọc kẹo Tóc đẹp, người đẹp quá Ngọc ơi. Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác không đáp. hưng ngồi bạn sau của tôi nhăn nhở. Dạ, siêu vậy á, cho tôi đi chung cho biết nhờ nghe. Tóc của Ngọc đẹp thiệt á. Cậu ơi, xuống gần thì ăn nhẹ đi. Thế là cả đám kéo tay tôi đi. Từ chối không được, cho nên cả tôi và mấy bạn nữ đành cùng đám con trai xuống căng tin. Lúc đó tôi không để ý, Huy có tham gia hay không? Chỉ biết lúc vô lớp, thấy cậu ta ngồi đó, mặt hầm hầm cao có, đôi mắt một mí như nhắm nghiền lại. Ngồi cạnh, tôi cảm giác có hơi lạnh toát, cảm giác rợn rợn như thế nào đó. Nó giống như có lần tôi cuộn rơm lại, dò dò để rửa chén bát vậy. Suốt buổi học hôm đó Huy không nói gì, thi thoảng cố liếc liếc xem hắn có biểu hiện gì hay không. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại đồng độ ánh mắt của hắn, vẫn không có cảm xúc. Tróng ngực nơi trái tim bỗng dưng đập lên thình thịch Tôi thấy bất an quá. tăng trưởng tôi mau chóng ra về trước để tránh đám bạn của tôi chọc kẹo. Để chúng nó đưa về, ba má thấy thế nào cũng la. Chắc xe ra cổng tôi đạp thật nhanh. Nhanh như mỗi lần sợ ma da ở hồ bạn mà tôi và Yến nắm tay nhau chạy. Về đến nhà, ba má tôi đang đợi. Trên bàn có rất nhiều món ngon. Tôi xích soa ờ, thơm quá má ơi. Nay ngày gì á mà má nấu nhiều món ngon vậy má. Má đi tự dưới bếp lên, tay bưng tô canh gạ hậm. Ờ, mừng con gái của má thi đậu chứ ngày gì. Con vô cất đồ đi, rồi ra ăn chén canh cho nóng nè con. Dạ, con vô cất đồ rồi con ra liền. Lúc trưa má vui vẻ là như vậy, thế nhưng đến sậm tối chẳng hiểu sao lại thay đổi thái độ với tôi. Tôi hỏi gì má cũng ậm ừ. Chứ khi nào tôi thấy má như vậy cả Nấu xong bữa tối Tôi vô soạn sách vở Tôi chật chật mình vì tiếng mở cửa rất mạnh Tôi chưa kịp hỏi Thì má la lên Ngọc Tới lớp không lo học Lại tụ tập với bọn con trai là sao vậy Tôi cuốn cuộn Dạ con, con đâu có Còn nói không có Một đám ra căng tin Nói cười không có ý tứ gì hết à, Là, dạ tại mới vô năm học Mấy bạn ấy mới mời con đi uống nước Má chỉ thẳng tay vô mặt tôi Má cấm Không lo học cơ Là má cho nghỉ ở nhà đó nha Nói xong Má bỏ ra ngoài đóng cửa lại kêu cái rầm Tôi không kìm được tuổi thân Nước mắt rơi không ngừng Bữa nay má lạ quá Nhưng sao má biết được tôi ra căn tin chứ Hay là có ai mách lẻo với má Nhưng quanh sớm tôi có học chung với ai đâu Chẳng buồn ra ngoài tôi gục đầu xuống bàn không khóc nhưng nước mắt của tôi lại chảy thành dòng đột nhiên một bàn tay giật tóc khiến cho tôi đau điếng là má tóm tóc tôi sau sao má lại làm như vậy cái tấm tóc mạnh hơn làm cho tôi trao đảo ngã xuống nền tôi nhìn thấy mình bị kéo lê đi một bóng đen sừng sững đứng ở ngay chỗ cửa buồn tôi kịp nhận ra không phải là má tôi la hét Nhưng âm thanh cứ giữ nguyên nơi cổ họng Cho dù cố hét lớn cỡ nào cũng không thoát ra được Bàn tay đó túm tôi buông lỏng giận Nó lừ lừ tiến lại gần cho bất ngờ áp vô người tôi Và bắt đầu điều khiển Tôi cố không nhất chân Nhưng chẳng thế nào làm được Bóng đèn đó hối tôi mở cổng đi ra ngoài hẻm Và tôi làm theo nó Trong nhà có tiếng má tôi la lớn Nè, tối rồi còn đi đâu vậy cún? Rõ ràng là tôi không muốn đáp Nhưng miệng cứ tự dưng lại nói Dạ, con đi công chuyện xíu về liền Sau đó Tôi chạy thật nhanh ra chỗ anh Tính Là chủ tiệm cắt tóc nam Đến tiệm của anh Tính Tôi vô ngồi ngay xuống ghế Lấy tay hãy hãy tóc Tôi nói mà như hét Cắt tóc dùm em đi, cậu gái để mai nha Anh Tính đang cắt cho khách Ở ghế bên cạnh Nghe tôi nói như vậy thì hốt quảng Nè, mày giỡn dành hả Kun Con gái thì cắt ngắn thôi chứ ai là cậu gái Mà sao không ra tiệm con bằng Nga làm Tiệm anh toàn cắt tóc nam thôi Chứ có biết cắt nữ đâu Đâu không Biểu cắt cho người ta còn này nọ Nói anh cắt thì cắt lẻ đi Anh Tính lắc đầu Ờ dậy chờ anh xíu Xong bên này anh qua cắt cho Tôi thấy người mà anh Tính đang cắt tóc Nhìn tôi với ánh mắt khiếu kỳ Tôi hiểu là tại sao mà Chống tay cố sức phụng đứng dậy Nhưng không được cái bóng đen trong người nó cứ ấn vai tôi giữ chặt. giang đâu đó là tiếng cười khúc khích. buông <cười> về sau, chờ cắt tóc xong rồi cùng về. tóc đẹp, tóc đẹp lắm, cười đi. nói đoạn, cái bóng đen lấy hai tay kéo miệng tôi ra, cắn chặt môi lắc đầu, nhìn vô gương, tôi cắt lên với chính mình. <cười> là ai? Sau câu nói đó Thì tôi lại tự dưng trả lời Hỏi ta hả Nét dịu dàng đâu rồi Tôi cứ như vậy Mà nhìn mình trong gương mặt cười Cười đến đau bụng Nhưng vẫn cười Chợt tôi im lặng suy nghĩ Mình bị làm sao vậy Nhưng chỉ vài giây sau thôi Là tôi lại trở về như cũ Lại cười Lại đối thoại một mình Một lúc không lâu lắm anh tính bước qua, tôi lấy tay miêu tả, anh cắt như vậy nha chỗ ghế cạo cao lên một chút, còn hai bên mang tay này á, canh cho đều với em. anh tính cầm kéo, cầm thông đơ gật gật đầu, ờ ngồi yên đi. mà sao ông để tóc dài, đang đẹp mà, tôi nhăn mặt, thấy dướng quá, cho nên cắt ngắn cho gọn. à mà đi gấp quá em không có mang theo tiền, mà em trả nha. ờ để đó đi, anh quan hộ tiêu bộ cũng được mà. Tôi cười tươi nói <cười> Dạ cảm ơn anh Tính Mà... mà trang sớm á Chứ má em bán cái là hết à Ờ thôi ngồi yên đi Ừ anh cắt đâu nghe Tôi nhìn từng lượt tóc của mình rơi xuống Mà thấy tiếc mấy tóc này quá Giới tài nói với anh Tính dừng lại Nhưng không kịp Bóng đen dội gạt đi Bóp má của tôi nó rít lên Hừ... <cười> vẫn như ngày xưa Vẫn không nghe theo lời ta sao Tôi hét toáng Ông là ai Nói tôi không hiểu gì hết Tránh ra à... Tiếng của anh tính hốt quảng Trời đất ơi Anh đã nói ngồi yên rồi mà Chảy máu rồi nè Tôi nhăn nhỏ thấm máu trên đầu Ở bên cạnh Cái bóng đen cười lên đắc ý Thấy tôi như thế này Dường như nó vui lắm hay sao đó Tôi cua khoắn hai tay loạn xạ Mà la lớn Tránh ra cút đi Sao cứ bám theo tôi vậy hả Cái bóng đen không trả lời Nó quay đi chỗ khác tôi cúi xuống khóc thúc thích anh tính dỗ dỗ dài ờ nè cô nè không sao chứ tôi ngồi yên đi còn chút xíu là xong rồi ờ, hay là không cắt nữa nghe mới nghe tới được như vậy ở bên cạnh nó ấn đầu tôi xuống rồi đáp à, không sao không sao cắt lẹ giùm đi lát sau tôi nhìn lại mình trong gương trai không ra trai gái không ra gái thấy chán vô cùng Cái vậy mà tôi lại cười lên khà khà. Ơn <cười> cái tóc này quá. Anh cắt hạp ý em lắm á. Anh tính cười cười. Ờ rồi rồi. Bây giờ anh đưa về nha. Tiện anh cũng có việc ở bên đó. Dạ. Tôi đứng lên. Xoay người một lần nữa nhìn vô gương. Rồi đi ra ngoài. Đi ngang qua mắt treo có cái nón lưỡi trai, ngẫm nghĩ như thế nào. Mà tôi lại lấy đội lên đầu của mình. Rồi gật gù, <cười> đẹp. Nhưng nếu đổi chịu sẽ đẹp hơn thế là tôi quay chiếc nón Đổi ngược lại Ờ, cô nè Bữa nay em khác quá nghe. Anh Tính đập trai tôi khiến cho tôi giật mình Trời, làm em hết hồn à Nè, cho em cái nón này nha Ờ, lấy đi Tôi đổi cái nón ngược Rồi ngồi sau xe của anh Tính Tôi không thấy cái bóng đen kia tiêu khiển gì nữa Mà sao lại nhập vào tôi được chứ Hay ma lại theo tôi rồi Nhưng bữa trước ông Toàn đã đuổi nó đi rồi mà Về nhà tôi sẽ nói với má Đi coi thầy xem sao Cảm giác chân hững khi đưa tay lên vuốt tóc mình Nhớ tới mái tóc dài tôi nuôi bao nhiêu lâu rồi mới được Vậy mà bây giờ tôi lại cắt đi Nếu tôi kể ra là ma lâu tôi đi Là ma xui khiến tôi Thì chắc có ai mà tin nổi Mãi suy nghĩ cho đến khi nghe thấy tiếng của má hỏi dồn dập Ủa, tính đưa em nó về dầm cô đó hả? À, nó nói đi câu chuyện ồ, con, con đổi cái nón kiểu gì vậy à, Tóc của con sao, sao lại Tôi đi vô nhà Lý nhí nói à, Con tính ra anh tính cắt tóc Cắt cho gọn thôi má Má tôi nói mà chảy nước mắt Trời ơi Hỏi má chưa mà tự ý vậy Nhìn vô kiến coi Coi có ra cái giống gì hay không Nghe má hỏi vậy Nhưng tôi không đáp Vô thẳng vô trong buồn Tôi lấy đồ đi tắm Bên ngoài anh Tính nói nhỏ với má tôi Ờ cô Tám à Con nó bữa nay nó khác lắm Toàn nói cười một mình chuyện không đâu không à Nó biểu con cắt cho nó cái đầu Y như con trai vậy đó Con chọ hỏi đi hỏi lại mấy lần Mà nó cứ nhất quyết cắt à. Má tôi nhằn mặt Trời ơi thiệt vậy hả Tính Dạ cô coi sắp xếp thời gian Đưa nó đi biên quả khám đi Coi não con bé có vấn đề gì không Chứ còn thấy lạ lắm đó Là... là đi khám... khám tâm thần đó hả con Dạ đúng rồi cô ờ, Thôi con về nha tiện hớt tóc á Ngày mai con qua ăn hủ tiếu trừ nha Ờ Mới nãy nhà con Cún nó bình thường à Để cô coi sao Chứ vợ đi biên hòa xa quá Sáng mai qua cô nghe Sau đó tôi nghe tiếng cải cổng Vô trong nhà má gọi tôi Cún nè Tắm trà má biểu chút rồi ăn cơm nè Tôi lào khô tóc Chắc cái khăn lại gần Ủa? Dạ? Có chuyện gì vậy má? Rồi xuống nghe má hỏi Có phải má rầy á? Rồi con buồn, tự ý đi cắt tóc không? Chẳng hiểu sao mà tôi không sợ Con nhìn vô má chầm chầm Rồi lên tiếng à, Không phải, là do con muốn để như vậy cho má thôi Trà dướng díu quá Tôi đáp mà vẫn nhìn má như người ta thôi miên Có lúc tôi mỏi mắt muốn cúi gặm Hay nhìn đi chỗ khác Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi. Có bàn tay gị chặt lấy đầu tôi. Nó bắt tôi chỉ được nhìn về hướng của má. Chắc thấy được thái độ không giống với thượng ngày của tôi. Má giỏi nói rồi đi xuống bếp. À, con dọn cơm ăn đi. Mai nhà có đám dỗ. Con đi mua đồ với bác Lanh dùm má. Má tranh thủ bán chút xíu buổi sáng. Thứ bảy được nghỉ mà phải không? Nghe nhà có đám dỗ. Thì trong đầu mượn tưởng tới những đồ ăn đồ uống. Tôi nuốt nước miếng ực ực. À, dạ. Mai con không có tới trường Sau bữa cơm tối Như thường lệ tôi vô buồn đọc sách Bên ngoài ba má đang nói chuyện gì đó Nhưng rất khẽ. Từ từ tiếng đính sát bức dách Tôi ghé tay lắng nghe Nhưng nghe quài không được Tò mò muốn biết là cái gì Cho nên tôi giả vờ đi ra ngoài rót ly nước Thấy tôi Cả ba và má đều ngưng lại Cả hai đưa ly trà lên miệng Đặt cái ly xuống Má tôi hỏi Nè cô uống nước trà không Học xong rồi hả con? tay rót nước tôi đáp Dạ còn chút nữa tại khát nước cho nên Ờ Uống miếng nước trà học cho tỉnh tháo con Ngồi kế bên muốn bám tay nói rằng Má ơi má đi tìm thầy bắt ma cho tôi Tôi bị ma nhập thật rồi Trong đầu tôi bây giờ Có những suy nghĩ là do tôi nghĩ Nhưng cũng có những suy nghĩ là không phải Chúng cứ chồng chéo lên nhau Khiến cho tôi không phân biệt được Nó cứ mơ hộ Rõ ràng là tôi làm điều này Nhưng khi thực hiện thì lại ra cái khác Tôi muốn nổ tung cái đầu mất thôi Nhưng liệu nói rồi má có tin hay không Có khi nào má đưa tôi đi kiểm tra não hay không Cắt ngang giọng suy nghĩ Lấy ca nước Tôi đi thật chậm vô buồn Lắng tai nghe nhưng chẳng nghe được gì Khó chịu ngồi bịch xuống ghế Giới tay dặn đèn lên Mặt tôi chảy xì giận dỗi Bỗng nhiên Tiếng sóng chớp giăng lên ẩm trời, kéo theo đó là cướp điện. Chắc sắp có mưa lớn rồi hay sao? Ở đây lúc nào cũng vậy. Cứ hệ trợ sóng chớp là họ lại ngắt điện. Xung quanh tối thui, như bếp hắt lên ánh lửa từ bếp than hồng. Đàn chó từ nhà hàng sớm tru lên từng hội, khiến cho tôi rợn rợn. Có chút sợ hãi, tôi bước đi ra. Tới cửa buồn thì đụng trúng má. Má chăm đèn cầy đem vô, làm cho cái đèn cầy rơi xuống chân tôi đến phỏng thịt. Má tôi hốt quảng nói Ê trời ơi, má, má xin lỗi Lại ngồi ghế đi má xức thuốc cho Má sợ ý quá Tôi nhìn chân mình Chọp da Và tôi không có cảm giác đau đớn gì Tỉnh queo tôi trả lời Dạ, con không sao đâu Mới như đây ăn nhầm gì với con tôi rồi con còn đánh lại được mà Trời ơi Tại sao tôi lại nói như vậy Má nhìn tôi chọn hai mắt như chẳng thể tin được Má nhìn tôi Tôi chẳng dám nhìn lại Thế mới lạ chứ Không hỏi gì Để cái đèn trên màn học cho tôi Rồi má quay đi Và thêm một lần nữa Tiếng xét rẹp thành dành sáng dài Lé lên ngay phía cửa sổ Tiếng xét lần này tôi thấy sợ Sợ thật Dội lấy cái đèn cậy Tôi để trên đầu trường cho sáng Rồi trầm mền một lúc Tôi chìm vào chất ngủ Có tiếng ồn ào khiến cho tôi tỉnh chất Lạ tiếng của má Trời ơi cuốn ơi là cuốn Nằm làm sao mà giống như người chết Chờ giờ, giờ liêm về hả con Tôi nghe thấy cả tiếng của bà Trời ơi cái bà này Con nói nằm sao thì cậy nó Bắt mớ gì mà vô đây nói tầm bậy vậy Ông coi đó Cái đèn cày dặn là phải để góc bàn Mà ông có nghe Ai để đầu giường bao giờ Lúc này tôi mới bỏ mệt ra khỏi mặt à, Dạ con sợ sắm chớp Cho nên Mà nếu có giống người chết đó, Thì cứ để giống đi má ơi Bà từ la lên Thôi, hai má con có dẹp đi hay không Nói tào lao không à Ngủ sớm đi, ngày mai bận rộn lắm đó Trả lời xong Tôi trầm mệt lại Ba má cũng đi ra ngoài mép cửa buồn Quen tay bén tóc sang một bên Không còn mái tóc dài nữa Có một chút nhói lên trong đầu Tôi ôm mái tóc ngắn ấy Mà khóc lên Buổi sáng Dì Lanh qua sớm Dì Lanh là chị của mẹ tôi Ở cách nhà tôi mấy căng Ở phía ngoài cổng Bắt gõ gõ sợi dây xích rồi gọi Cứu nơi, vậy chưa con Tôi ngó ra Dạ, chờ con xíu Con mở cổng liền Tôi mặc quần xin áo thun ngắn tay Và không quên cái mũ lưỡi trai đội ngược Tôi thông dong đi ra ngoài Vừa mới nhìn thấy Thì dì Lanh nói lớn Trời ơi, bận đồ gì lạ vậy con Làm gì tưởng thằng nào không à <cười> Con thay đổi phong cách Dì đưa xe đây con chở cho Gì? Con có biết chạy đâu mà chở Con khéo không bị công an bắt à? Con biết chứ à, Con biết chạy honda lâu rồi Công an gặp con á là tự tránh hả Chẳng hiểu sao tôi lại nói như vậy Tôi có biết chạy xe đâu Đến dắt xe tôi còn làm ngã chứ chưa đủ tuổi Cho nên ba chẳng khi nào cho tôi tập cả Chắc xe ra ngoài cổng đạp nổ máy Tôi dẫn quần xin áo thun đội cái nón ngược đã sẵn sàng Dì Lanh ngồi lên Tôi vỗ tay Nè, dì ngồi chắc nha À, dì biết rồi, chạy cẩn thận đó Gì mà thay đổi tính cách như đàn ông vậy bay Tôi không đáp Mà bắt đầu rú ga Không hiểu sao tay tôi cứ rê ga Khiến cho cái bô xe nó kêu lên phành phạch Rồi nhả khối đen xì Đạp vô số 1 Và để Nguyên chạy Làm cho chiếc xe nó giật giật Dì Lanh đập mạnh vào lưng tôi hét toán Ê, Trời đất ơi con Dừng lại, dừng lại cho dì xuống Chạy xe gì ba trợn vậy con Dù nghe thấy Nhưng tôi không dừng lại Tăng ga lên tôi đánh giỏng Nghiêng xe bấm còi ẩm ỉ Dì Lanh ôm chặt lấy tôi cuốn cuộn à, dừng, dừng lại cho dì xuống trong, trong mặt quá Bữa nay mày ăn nhầm phải cái gì vậy Tôi vẫn giữ tay ga Quay đầu lại cô đã nói là gì ngồi chắc chứ mà tới chợ rồi đó chị thấy con đi lẻ chưa con đứng ngoài đợi nha à, Bay chạy vậy á chị muốn rớt tìm ra ngoài chứ lẻ cái gì tôi bị quẹo vô chỗ quán nước kia đi ngồi đợi gì dạ con biết rồi tôi vô quán nước Tự dưng lại thấy miệng lạc lạc thèm điếu thuốc quá mình hút thuốc có sao không do dự nhưng tôi cũng mắc tài chủ quán dạ cho em ly cà phê đen không đường Chứ cho điếu thuốc con mèo Chủ quán tay thì lấy Nhưng mắt thì nhìn tôi như muốn lội ra ngoài Bột miệng tôi gắt lên Bộ lạ lắm hay sao mà nhìn hoài chứ cha nội Quăng cho mượn cái hộp quẹt coi Nhìn hoài vậy Anh ta đưa cho tôi Rồi đi về phía cổng chợ Hít hạ điếu thuốc mà sản khoái vô cùng Tôi có cảm giác đã rất lâu rồi Mình không được như vậy Cái bóng đen nhảy vụt ra khỏi người tôi nó nhảy múa xung quanh cái làng khói đó, tôi hò lên sù sù. Sau một hồi định hình, tôi tính dắt chiếc xe đi, nhưng mà chưa trả tiền nước, cho nên đành phải ngồi lại. Tôi chợt nhớ tới nhánh tỏi, phải rồi, tôi cần có nhánh tỏi, thì cái bóng đen kia sẽ không áp vô người tôi được nữa. Nhìn ra khoảng không, cái bóng đen ấy vẫn đang đùa nghịch với khối thuốc nhả ra. Tay hắn do tròn khói thuốc đó, chốc chốc lại đưa lên gần mũi hít, trời lại tung lên hạ xuống. Giống như lũ trẻ con trong sớm tôi chơi đá banh vậy Tôi cố nhìn ngó thật kỹ xem mặt của nó là như thế nào Nhưng không thể được Vì nó chỉ là một cái bóng giống hình người màu đen Thậm chí tôi còn không phân biệt được Đâu là đằng trước Đâu là đằng sau nữa Đảo mắt thấy dì Lanh đang xách rất nhiều đồ Tôi để xe ở đó Rồi dòi chạy lại à, Dì, dì à, dì có tội không? Cho con lẻ đi À, dì có mua nè à, Có chuyện gì vậy con? tôi ngoái ra sao khóc Dì ơi ma má nó theo con con sợ quá dì, dì nói với má con dắt con đi coi thầy đi về ơi Dì Lanh đặt đồ xuống ôm chặt lấy tôi ờ nè ngoan con nhai tép tỏi đi à, rồi về á nói với má đừng sợ có gì ở đây rồi tôi gật gật nó nó nó điều nó điều khiển con tóc tóc, tóc con bác ơi nó nó đang đi tới tôi rung rung chỉ về phía quán nước nói tới đó thì miệng của tôi cứng ngắt lại chị linh ấn dày tép tỏi vào miệng cho tôi nhai ngấu nghiến mùi tỏi cay nồng khắp trong khoang miệng hạ hơi vào lòng bàn tay tôi xoa lên tóc xoa lên khắp người bóng đen buột tới phía trước có những ánh đỏ chậm chận phía trên đầu lấy ngón tay nó chỉ thẳng vô tôi <cười> đừng nghĩ có tội là thoát được ta Tôi ôm đầu của mình hét lên Ông, ông là ai? Tại sao lại làm như vậy với tôi? thôi đi, là tại sao chứ? Bóng đèn dờ ngón trỏ ra Đưa qua đưa lại <cười> Đức kích động Rồi nàng sẽ biết Ta là ai thôi <cười> Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 Của bộ truyện ma kinh dị Ma ấm của tác giả Thu Huyền. Hẹn gặp lại quý tín giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.